Cực phẩm gia đình tập thứ 133 A Sử Lạc liên tục gật đầu Cùng Lý Thừa Tái cởi ngựa chạy đi Lâm Đại Nhân vì thân bị trọng thương nên phải ngồi xe ngựa Vừa đi được vài bước liền nghe thấy một âm thanh nữ tử bên ngoài Lâm Đại Nhân là từ cung nữ có thể vào không? Từ cung nữ nàng tìm ta làm gì? Lâm Dãnh Vinh cười nói: ha, <cười> <cười> vào đi, cửa không có khóa. Từ cung nữ bám lấy xe ngựa trèo lên, trong tay còn cầm một hòm thuốc nhỏ. Lâm Đại Nhân ngạc nhiên hỏi: à, từ cung nữ nàng như thế này là sao? Từ cung nữ khẽ mỉm cười trả lời: <cười> phương tự của chúng ta nói Lâm Đại Nhân lấy thân làm gương. Trị quân đúng đắn, đặc biệt dằn dò ta tới xem thương thế cho đại nhân, không biết đại nhân có thấy tiện không? Ây da, điều này sao tiện chứ? Lâm Vãng Vinh không hề khách khí, cởi áo lộ ra tấm lưng đầy những vết roi Từ cung nữ không nghĩ tới Lâm Đại Nhân lại hào phóng như vậy, mồm nói không cần, nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại. Mặt nàng đỏ lên một chút, liền khôi phục vẻ tự nhiên, cẩn thận xem xét vết thương của Lâm Vãng Vinh, hồi lâu sau mới nói. Thương thế của đại nhân chưa động tới gân cốt, thèm nữa thể chất đại nhân tuấn vĩ là dùng kim sàng dược thượng hạng, khôi phục rất nhanh, ước chừng sang mai liền có thể đóng vẫy rồi. Nhưng ta vẫn cảm thấy sương sống cả người đau như trúc gân, lại còn mỗi tối đều mất ngủ, làm vẫn vinh thang thở. Điều này có thể vì đại nhân thụ thương, tâm trí tâm khí ứ động khó mà phát ra cho nên mới có hiện tượng mất ngủ. Từ cung nữ suy nghĩ cẩn thận mới nói. Không chỉ là mất ngủ, kỳ thật còn có vấn đề nghiêm trọng hơn nữa. Làm đại nhân mặt mũi sầu khổ. Vừa rồi ta nói có mười tám tình nhân nạn tin hay không? Từ cung nữ đó mặt cười đáp. Đại nhân nói có bao nhiêu vậy sẽ có bấy nhiêu? À, ta biết nạn không tin. <cười> Ngay cả ta cũng không còn tin nổi mà. Làm vãn vinh vô cùng thành thật nói. À, nàng cho rằng ta nguyện ý thân thiết với bọn họ sao? Chẳng lẽ bọn họ ép buộc đại nhân ngại từ cung nữ cả kinh? Cũng không nói là ép buộc, nhu cầu của mỗi người mà thôi. Ta là trời xanh có chút mạnh mẽ, sau khi trải qua sinh hoạt vợ chồng khó tránh khỏi có chút này nọ. Cho nên không còn cách nào đành tìm thêm vài người nữa. <cười> ta nói bừa thôi, từ cung nữ đừng coi là thiệt nhé. Lâm Đại Nhân nhịn cười bảo, "Từ cung nữ mỉm cười lắc đầu trên mặt xuất hiện mảng màu hồng nhạt. Đại nhân đúng là thích nói đùa, chúng ta lại nói về căn bệnh mất ngủ của ngài đi." "Ồ, nói thì nói vậy, nàng có liệu pháp nào đặc biệt sao?" Lâm Vãng Vinh đánh giá hai má trắng nõn của từ cung nữ, trong lòng ngứa ngáy, cô cung nữ này không biết có phải hàng ngày ngâm sữa bò hay không, làn da lại tốt như vậy, so ra trên mấy lão bà của ta. Ta có một phương pháp thực bổ, là đàn la bổ khí thang vừa hợp với chứng bệnh của đại nhân. Từ cung nữ nói, Ê, Thực bổ, ta không tin tưởng cách này lắm, có cách nào nhanh hơn chút không? Thuật chăm cứu thông suốt toàn thân, tiêu trừ máu động, đại nhân có muốn thử một lần chăng? Từ cung nữ nghiêm túc hỏi, Ê, Phóng chậm mà, vậy thì thôi đi. Nói đến trầm cú trực giác lầm vãng vinh liền nhớ tới ăn hồ ly và ninh tiên tử mà rùng mình. Từ cung nữ cười khẽ. Ta thấy khi đại nhân đánh vương tử vũ thụ thì rất dũng mãnh sao lại có lòng e sợ với châm cứu như thế? Từ bị đánh người và bị người đánh có thể giống nhau sao? lâm vãn vinh thầm nhủ thấy điều cười ngọt ngào của từ cung nữ hắn đành cười nói <cười> được rồi dậy thử cấm một trăm xem sao nhưng phải nói trước nếu ta không thấy thoải mái thì phải ngừng tay đó từ cung nữ gật đầu lấy ra một cây ngân trầm cấm vào đầu vai của lâm vãn vinh thủ pháp khéo léo so với an tỷ tỷ lại có một loại tư vị khác có lẽ bởi vì từ cung nữ thân thiết gần gũi không có cảm giác sợ hãi không tên như đối với an bích như một trăm này làm cho lâm đại nhân thật sự thoải mái liên tiếp đầm bốn cây ngần trầm lỗ chân lông của lâm Vãng vinh đều giãn ra nằm dưới dài uể oải ngáp một cái cười hỏi Ê, à, tự cung nữ nàng tên là gì ai gọi nàng là từ cung nữ cứ cảm thấy là lạ À, lúc đó hình như ta nghe thấy tên nặng là cái gì? À? Kim đó đúng không? Từ cung nữ gật đầu. Đại nhân, tên ta là Trường Kim. À, Trường Kim, <cười> tên rất hay. À, ta nói à, Trường Kim. Làm đại nhân dường như nhớ tới điều gì, nhảy dẫn lên như gặp phải quỷ mặt đầy vẻ kinh hải, ngân trăm trên người rung lên. Nặng, nặng là Đại Trường Kim. Trường Kim không hiểu lắc đầu. Đại nhân, tên ta là Trường Kim, không phải Đại Trường Kim. Sao vậy ạ? Đúng là danh nhân. Ngoài trừ từ văn trường ra, ta còn gặp được danh nhân thứ hai này, hơn nữa còn là người nước ngoài. Ta làm sao không nghĩ tới sớm chứ? Từ cung nữ có kiến thức như vậy chẳng phải là từ Trường Kim sao? À, xin chào, xin chào nữ sĩ Đại Trường Kim lầm vẫn vinh không thanh minh nắm lấy bàn tay nhỏ của danh nhân cười nói: ai ta đã sớm nghe đến đại danh của nàng rồi. từ cung nữ lúng ta lúng túng tên của nàng ở cao ly cũng chỉ có vài người biết. vậy đại nhân của đại hoa này làm sao biết được chứ? đại nhân hay là ngài cứ để ta chăm cứu xong đã. từ cung nữ đỏ mặt nói: Ê, đúng rồi đúng rồi, ta nhất thời vô mừng đến quên mất. Lâm Vãn Vinh cười buông bàn tay nhỏ của nàng ra, nằm sắp xuống nhưng lại ngẩng đầu lên nhìn nàng, từ cung nữ điềm tĩnh cười. cười. Đại nhân, người thế này là sao? Nghe tên của ta rồi, liền cứ kỳ quái như vậy. À, không có gì, bởi hai trong nàng rất xinh đẹp. Lâm Vãn Vinh cười hát hát trong lòng vui mừng, cái thế giới này thật thú vị, Âu Âu Cát lại gặp được từ trường kiếm. Đại nhân, thật là kỳ quái từ cung nữ lắc đầu cười khẽ. Lâm Vãng Vinh cũng chẳng nói rõ. Chỉ tán cẩu chuyện ở Cao Ly với nàng. Nghe nàng kể về việc trong vương cung Cao Ly. Luôn cảm thấy có chút nhiều không phải chuyện có thật. Khi tới giáo trường, Lâm Vãng Vinh nhúng người nhảy xuống. Vết thương tựa hồ đã bớt đau đi rất nhiều. từ cung nữ cũng thầm cảm thấy kỳ quái. Vị đại nhân này trước sau thay đổi thật lớn. Lâm Vãng Vinh tới trên giáo trường chỉ có lưa thưa mười mấy nhân mã còn đang thao luyện lâm vãn vinh đưa mắt hướng ra xa, xa nhíu mày bảo sao lại là toàn thứ không tiến bộ bọn chúng à sử lạc và lý thừa tái theo sau lâm vãn vinh nghe hắn nói vậy liền nhìn về phía mấy người chỉ thấy bọn họ đang tập luyện công phu chém giết trên ngựa trong đó một tiểu tướng tay cầm một cây ngân thương phóng ngựa như bay quay ngoắt đầu lại phóng thương đâm trúng ngay giữa ngực người gỗ Đầu thương xuyên qua thân thể sắc bén dị thường. Một đại hán râu sòm khác ngồi trên ngựa vung đao một cái chém đứt cột gỗ chia nó làm hai nửa. À sử lạc nhìn qua thầm cảm thấy kinh tâm. Mấy tên này rốt cuộc là ai? Dũng sĩ lợi hại nhất trong tộc của ta cũng không thể hơn được. Lại thấy bộ dạng của lâm đại nhân có vẻ như không hài lòng với bọn họ. Hây, cứ xem đi, đây là mấy kẻ chẳng ra gì, làm hai dĩ chê cười rồi. Lâm vẫn bình bất đắc chỉ thở dài nói: "A, sử lạc ngạc nhiên hỏi: 'A, Lâm đại nhân, mấy vị này kỹ thuật, đao thuật, thương thuật đều cực kỳ tinh thâm, ngày vì sao còn chưa hài lòng?' Lâm vẫn nhìn cười khẩu đáp: 'A, <cười> huynh người không cần chăm biếm ta thêm nữa. Mấy tên này đều là kẻ yếu nhất trong quân của ta. Người khác sớm đã học cách, chỉ còn mấy tên này huấn luyện bao ngày vẫn không đạt được yêu cầu của ta.'" dựa theo quân quy hồi mã thương phải một lần xuyên qua hai người nọ mới tính là hợp cách đao chém cột gỗ phải chém một ra làm ba nhưng người xem mấy tinh này hứa chấn hậu bất quy các ngươi hôm nay không đạt yêu cầu không được phép ăn cơm hay khiến hai vị chê cười rồi hấu thẹn hấu thẹn lý thừa tái cả kinh không thốt ra lời a sử lạc trợn mắt há mồm lần này là ngẫu nhiên tới xem tinh họ lâm này nhất quyết không thể ăn bài trước đó tùy tiện xem một chút đã kinh người như thế chẳng lẽ binh sĩ mới huấn luyện năm nay của đại hoa sức chiến đấu quả thật mạnh mẽ như vậy à sử lạc lên tiếng à lâm đại nhân đây là tân binh người huấn luyện sao trước đây ta đã từng giao thủ với binh sĩ đại hoa bọn chúng cũng không lợi hại như thế lâm giản dinh vội cười ha hả đúng vậy đúng vậy sức chiến đấu của quân sĩ đại hoa ta rất kém mấy người này biểu diễn có gì đáng kể hai vị cứ xem thôi đừng có coi là thật đừng coi là thật a sử lạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy vị tiểu tướng dùng thương kia quay người đâm một thương thật sự xuyên thấu qua hai người gỗ đầu thương ẩn chứa hàng quang lấp lóe lam đại nhân nói là giả nhưng a sử lạc lại càng thêm nghi hoặc chẳng lẽ đại hoa lần này âm thầm chuẩn bị tinh binh muốn cùng hãn quốc độ quyết ta một trận sinh tử Việc này không thể xem nhẹ, phải sớm báo cho khả hạng mới được. Lý Thừa Tái lại có tâm tư khác. Binh sĩ Đại Hoa quả nhiên cường thịnh hơn cao ly bội phần. Chuyện này phải bẩm báo chi tiết cho phụ vương Hai cột khói đen giọt lên trời, tiếng nổ kinh thiên làm lỗ tai mọi người kêu ông ông. A sử lạc cùng lý thừa tái sắc mặt biến đổi, đám người tự công nữ quán sợ che lấy tai, làm giảng dinh nổi giận quát. Ê! Nơi nào bắn pháo? Nơi nào bắn pháo? Một tên lính cấp thấp bình thường dội chạy tới báo cáo. Bám báo đại nhân là tân binh của thần cơ doanh đang luyện pháo, bắn không chuẩn làm kinh động đại nhân, sinh đại nhân thứ tội. Làm giảng dinh hường một tiếng. Tân bình luyện pháo cũng không sao nhưng bắn bựa như vậy dọ đến những vị khách tôn quý của chúng ta thì không thể tha thứ được người biết vị này là ai không chính là đặc sứ của hãn quốc độ quyết biết vị kia là ai không là tiểu dương tử của nước cao ly còn có nữ sĩ trường kim sinh đẹp làm bọn họ quán sợ Đỗ tu nguyên người có cảm giác được không bay đâu lôi hắn tới đây Đỗ tu nguyên sợ tới mức mặt không còn chút máu trong mắt từng hồi kinh hãi Lâm Vãn Vinh cười thầm trong bụng, đẩu đại ca không đi làm diễn diễn thật là lãng phí nhân tài. a sử lạc thấy Lâm Đại Nhân nổi giận vội vàng, giữ lấy hắn nói, Ây Lâm Đại Nhân, tân binh thủ hạ của ngài không biết chúng ta tới, việc có nguyên nhân ngài chớ nên trách cứ họ. Trượng Kim vô cùng thiện lương thấy Lâm Đại Nhân ra quy, binh sĩ thủ hạ kia thật đáng thương càng nổi lòng trắc ẩn đi tới bên cạnh Lâm Vãn Vinh khẽ mở lời. Đại nhân, bọn họ vô tình làm sai, xin ngài khoan dung cho bọn họ. Trường Kim mung phần cảm tạ ân đức của ngài. À, thế này, Lâm Ván Vinh trầm ngâm một lát nói, à, nếu đại nhân A Sử Lạc và nữ sĩ Trường Kim đã sinh cho ngươi, vậy á, lần này bỏ qua cho ngươi một phen. A Sử Lạc đảo đôi trọng mắt lại lên tiếng, à đại nhân, ta rất khiếm khi à, thấy được quả pháo, có thể xin đại nhân dẫn chúng ta tới xem một chuyến hay không? À, cái này à, Lâm bản Vinh khó sự bảo. À, a huynh, nói à, không có gạt ngươi, quả pháo này là bí mật của đại qua ta, người bình thường không thể thấy được, hơn nữa huống chỉ hai nước chúng ta đang giao chiến. À, sự lạc sắc mặt không đổi đi đến bên người hắn, dúi một túi nhỏ vào trong tay hắn. À, hôm nay làm phiền Lâm Đại Nhân khoảng đại thịnh tình, à một chút ý tứ không đủ tỏ lòng thành, xin Đại Nhân giúp cho... Ngoài ra còn có hai thớt khẳng quyết bảo mã đặc sản của độc quyết ta cũng sẽ đưa tới phủ đại nhân trong hôm nay. Hoa ngữ của hắn nghe không rõ lắm, lâm đại nhân liếc túi nhỏ kia một cái, chỉ thấy bên trong chứa hai viên dạ minh châu to bằng ngón tay cái hào khoan lé ra làm người ta lóa mắt. À thấy này à, làm tướng quân cũng không đổi sắc mặt đem túi kia cất vào trong lòng ngực vô cùng nghiêm nghị cất giọng. Hoàng thượng đã dặn dò ta khoản đãi tốt hai vị khách quý, a vậy ta cũng không làm khó để hai vị đi xem một lần, hay hy vọng hoàng thượng sẽ không có trách tội ta. Động tác của hai người Lý thừa tái đều nhìn thấy trong mắt lóe lên như có ý nghĩ gì đó. Trường diễn tập quả pháo vốn ở khá xa mấy người phải đi bộ tới, Lâm Vãn Vinh vừa đi được hai bước đã cảm thấy có người giật áo của mình. Quay đầu nhìn lại nguyên là từ công nữ, thấy nàng thần sắc nghiêm túc, mày đẹp nhíu chặt, Lâm vãn Vinh ngạc nhiên hỏi. Nữ sĩ trường kim, nàng tìm ta có việc gì sao? Từ công nữ nhỏ giọng nghiêm túc. Đại nhân, ta muốn hỏi ngài một chuyện. Lâm vãn Vinh cười nói. <cười> nữ sĩ trường kim không cần phải nghiêm túc như vậy, cười lên đi, nàng muốn hỏi ta chuyện gì? Trường kim lắc đầu ngài có phải đã nhận hối lộ của đại nhân an Sử lặc hay không? Toát mồ hôi, cô gái cao ly này nói chuyện thật thẳng thắn. Người khác hỏi hắn có thể không quan tâm, nhưng danh nhân này bốc trận hắn, làm vãn vinh cũng không khỏi đỏ mặt đáp. Đâu có, đâu có, chỉ là một chút lễ vật nhỏ mà thôi, không thể nói là hối lộ. Không thể là hối lộ. Từ trường kim nghiêm mặt nói. Đại nhân, hạng quốc độ quyết. Đang giao tranh với Đại Hoa, Ngài nhận hối lộ của hắn, đem cơ mật quân sự của Đại Hoa tiết lộ cho địch nhân. Sao Ngài có thể làm như vậy? Ngài có biết như thế sẽ hại chết bao nhiêu binh sĩ Đại Hoa? Sẽ hại chết bao nhiêu bình dân Đại Hoa? Bọn họ đều là người bình thường, bọn họ đều vô tội. Ta tuy là người Cao Ly, nhưng Cao Ly và Đại Hoa cách nhau một dải sông, nhưng chúng đều cần lao lương thiện. Trường Kim tuy chỉ là một tiểu cung nữ, nhưng cũng biết thiện ác, đúng, sai. Tuyệt không cho phép việc phân hại tới nhân dân hai nước tồn tại. Đại nhân, xin ngài lập tức trả lại của hối lộ đã nhận rồi, cự tuyệt cho Sứ Thần Đột Quyết tham quan học tập hỏa pháo của Quý Quốc. Nếu không, ta sẽ tố cáo hành vi nhận hối lộ của ngài với Hoàng đế, Đại Hoa. Xin ngài nghĩ kỹ. Lâm Đại Nhân nghe thấy ngay người hồi lâu, quái sự năm nào cũng có, năm nay càng đặc biệt nhiều. Từ trường kim này không phải là chính trực bình thường mà quá là chính trực mất rồi. Một tiểu cung nữ của Cao Ly muốn đi tố cáo quang viên Đại Hoa Nhận hối lộ, có ý tứ, rất có ý tứ. Lâm Vãng Vinh cười ha hả. Tự công nữ, ý của nàng ta hiểu, nhưng ý của ta nàng không có hiểu, cho dù là vương tử nhà nàng khẳng định cũng sẽ không cho phép nàng làm như vậy, trưởng kim quật cường nói. Vương tử điện hạ, mặc dù thân phận cao quý, nhưng cũng không bênh vực cho tà ác, dù người không cho phép, ta vẫn phải vạch trận ngài, xin ngài đem của hối lộ đã nhận, trả về đi, cầu xin ngài đó. Từ trường kim nói rồi lại không người thật sầu, lầm đại nhân vội vàng nâng nặng lên, tiện thể nhéo lên tay nàng một cái. Ê, tự công nữ đa tâm rồi, ta là người quá làm sao có thể để tổ quốc bị tổn hại chứ? <cười> Trước tiên nói tới đây đã, có thời gian sẽ lại tìm nặng chăm cứu. Làm đại nhân nói xong rất sợ tiểu công nữ cố chấp này quấn lấy không tha, vội xoay người đi, từ trường kim đứng đó hồi lâu mới nghiêm mặt lẩm bẩm. Lâm Đại Nhân, vì con dân cố đại quá và cao ly ta, ta nhất định phải dẹp trần ngài Thấy Lâm vãn Vinh chạy vội tới Lý Thừa Tái cười thần bí hỏi À, Lâm Đại Nhân, ngài có vừa lòng với tự công nữ không? Lâm vãn Vinh ngẩn ra một chút lập tức đáp Vừa lòng, vừa lòng vô cùng Lý thừa tái gật gật đầu không nói gì thêm, đại diễn pháo dựng trên một gò đất nhỏ, khi làm đại nhân dẫn mấy người tới, thì những tân binh đang diễn luyện đạn thật. Một tân binh chầm pháo thuốc pháo, đoàn một tiếng vang lên, một cái biên ngắm phía xa liền vỡ nát, uy lực. Đồ chuẩn đều là cực phẩm trong cực phẩm. Khi đột quyết cùng đại hoa giao chiến cũng đã từng bắt được mấy khẩu pháo, chỉ là hỏa phá vúng nặng độ chuẩn rất thấp Nhìn thấy đại hỏa pháo đại hoa Dùng hiện giờ Tựa hồ đã trải qua cải tạo rất tốt Nhà đi rất nhiều Uy lực lại tăng bồi phần Vạn nhất nếu vào chiến Kỳ binh đột quyết của ta thương tổn Chắc chắn sẽ không nhỏ A sử Lạc Nhìn thấy thầm kim kinh tầm Nhưng tân binh của thần cơ doanh Lại lắc đầu A sử Lạc nói nhỏ À, Lâm Đại Nhân, phát pháo này bắn rất chuẩn, quy lực cũng lớn, vì sao binh sĩ thủ hạ của ngài dường như còn chưa vừa lòng? Lâm Vẫn Vinh trả lời, Chứng cái gì? Chúng ta yêu cầu bắn pháo sai lệch trong vòng hai bước, phát pháo vừa rồi lệch quá bốn bước, những tân binh này cũng không biết luyện tập như thế nào, thật làm ta vô cùng thất vọng, khiến hai vị quý sứ chê cười rồi. Hai vị sứ thần không dám nói chuyện nữa. Yêu cầu của Lâm Đại Nhân này đối với binh sĩ cao như thế thật sự làm người ta lẻ lưỡi. Nếu binh sĩ Đại Hoa đều huấn luyện giống như hắn, thiên hạ còn có ai là địch thủ của Đại Hoa? Đã đến đây rồi, vậy kiểm nghiệm pháo trận chút đi. a Lý Thánh, Lý Thánh! Lâm Vãn Vinh hô lớn. À, có mạc tướng. Lý Thánh vội dàng chạy lại. Lâm Vãn Vinh chỉ vào Lý Thánh cười với hai vị đặc sứ. Hà, này là một đội trưởng tân binh của thần cơ doanh ta. Hôm nay liền báo bọn họ diễn trận pháo vậy. a Lý Thánh, dẫn tân binh thủ hạ của người bắn máy phát pháo, xin à, hai vị quý sứ chỉ điểm cho một chút. Lý Thánh nhận lệnh trời đi bài 10 hỏa pháo hình chữ nhất. Mấy tân binh nhồi thuốc lắp đạn đẩy pháo ngắm bắn động tác gọn gàng thành thục làm một hơi là xong. Lý Thánh dơ cao tiểu kỳ, quát lớn một tiếng bắn, chục cổ pháo trong nháy mắt phun lửa tiếng pháo đinh tai làm cho mặt đất cũng trung lên ánh lửa lóe lên trong khói dày những gò đất dày đặt phía xa trong nháy mắt liền bị sang thành bình địa đá bắn tán loạn khí thế mạnh mẽ lâm vẫn vinh cao giọng nói hai quý sứ hãy nhìn kìa, đây gọi là vắng thành trùm, là chiến pháp mới của chúng ta nghiên cứu gần đây nhất Chuyên để đánh đội ngũ xung kích của địch nhân, đặc biệt đối trận với kỵ binh cực kỳ hữu hiệu, đại qua ta hiện có hơn 10 dạng khẩu pháo, chứ dĩ nghĩ xem nếu cùng bắn thành chùm sẽ có quy lực như thế nào. Hai vị đặc sứ đều không nói gì. Tiếng pháo dần trở nên thư thớt, 10 khẩu pháo hướng về phía các các phía khác luôn phiền nhau phát pháo. Chính là ta đuổi người chạy, phát pháo sầu liền theo phát pháo, phát pháo trước. Lâm Vãn Vinh cười nói: "Chư vậy hãy nhìn, đây gọi là truy kích pháo, khác với bắn chùm, truy kích pháo là bắn từng đợt làm quân địch không dấu nào chạy thoát, chuyên dùng để tiêu diệt nhân vật trọng yếu của phe địch, như Khả Hãn Đậu Quyết à, ở ừ, ta không có ý đó, chỉ là một sự ví von. A huynh ngàn vạn lần chớ có hiểu lầm." A Sử Lạc sắc mặt đanh lại, một câu nói cũng không nói. Lý Thừa tái kéo Lâm đại nhân qua một bên nhỏ giọng: Lâm đại nhân, thừa tái lần này đi dỗ vàng chưa chuẩn bị đầy đủ, chỉ có hai củ nhân xâm nghìn năm của Cao Ly gửi tặng đại nhân, a rất mong đại nhân niệm tình hữu nghĩ đời đời hai nước chúng ta có cùng cội nguồn xa xưa, trước mặt hoàng đế nói tốt cho Cao Ly ta mấy câu. Lại mấy củ cải ra dụ dỗ ta, người tặng cho hoàng đế mười củ chuyện muốn lấy công chúa ngươi còn dâng lên trăm củ, ngươi coi nhân sâm của nhà ngươi như rau hay sao, muốn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu, làm đại nhân miệng cười mặt lạnh nói, <cười> nhân sâm mà trong nhà ta cũng không ít, sâm ngàn năm của núi Trường Bạch đã thành hình người, lão bà ta ngày ngày cũng dùng đắp da mặt, tiểu dương tử không cần phải phí tâm nữa, việc này à <cười> Đã gặp kẻ vô sĩ, nhưng chưa thấy kẻ nào vô sĩ như vậy. đòi của Đúc cũng trực tiếp như vậy. Đại Hòa quả nhiên là nơi sản sinh nhân tài. Lý thừa, tái, cắn răng, móc từ trong lòng ngược ra một túi nhỏ, nói. Ê, Phụ Dương còn đặc biệt gì ngày chuẩn bị mười khối mã não, xin đại nhân vui lòng thu nhận. Ê, hey, Cao Ly Dương quá khách khí rồi, làm khó lão nhân gia ngày nhớ tới ta. Lâm Đại Nhân tiếp nhận túi nhỏ nhét vào lòng ngực, mặt ngoài hớn hở chẳng biết xấu hổ đáp lời. Xem diễn pháo trở về, A Sử Lạc và Lý Thừa Tái, cùng trầm mặt hơn rất nhiều, nhất là A Sử Lạc. Hắn thu lại thái độ kiêu ngạo vốn có, Lâm Vãng Vinh cười thầm. Trên cái thế giới, ngày nào cũng có lễ nghi ngoại giao gì, thực lực mới là đạo lý vượng chắc. Trò hôm nay đã dọa người chết khiếp, lại thu được trân châu mã não. Hạng huyết, bảo mã, còn có một cặp nhân sâm cao liền ngàn năm. Chiều đại sứ tiết, quá nhiên là một món béo bở ác. Chẳng trách tô mồ bạch, thấy ta cướp mất việc của hắn, lại giống như lão bà bị chết vậy. Nhân hối lộ dù sao cũng không phải là chuyện vinh dự gì. Huống chi họ lầm, hắn cũng không thiếu bạc. Những thứ này cứ để lại cho nhà đầu lạc ngưng kia, xem trợ cấp cho cụ nhì đi. Không vì cái gì khác là cậu an tâm Đưa hai vị sứ tiết trở về dịch quán nghỉ ngơi Thấy tự cung nữ kia sắc mặt nghiêm túc Làm đại nhân cười hì hì <cười> Tự cung nữ à, Chúng ta chút xíu nữa tiếp tục chăm cứu nhé Được nàng cấm vào mấy chấm ta thấy rất dễ chịu đó từ trường kim nghiêm mặt nói Đại nhân vốn dĩ ta rất kính nể ngài Thấy ngài không giống với những người khác Nhưng nhìn thấy những điều này Ngài làm ngày hôm nay lại cảm thấy ngài với những người thường không có gì khác biệt, thậm chí so với bọn họ còn tham lam hơn. Con người nếu có một chút tham liền khó giữ được bản tính, nhất là người làm quan, mất đi lòng yêu nước yêu dân, cuộc sống liền không có ý nghĩa gì nữa. Hy vọng đại nhân ngài nghĩ kỹ, đồng thời cũng xin ngài chuẩn bị cho tốt, ta sẽ vạch trần ngài với hoàng đế bệ hạ. Không còn gì để nói. Đại trường kim này không phải quật cường bình thường, cao ly có được một kỳ nữ tử như thế này quả thật hiếm có, làm vãn vinh cười nói. <cười> Tự công nữ, bề ngoài nhìn thấy chưa hẳn đã là thật, chân tướng vĩnh viễn sẽ không nổi lên trên mặt nước, nước biển diêu gì sao lại xanh thẳm như vẻ, đa núi cung gan sáng gì sao cứng rắn như sắc, là bởi vì chúng đã qua khảo nghiệm không bị nhiễm bẩn, giống như tấm lòng dĩ đại của ta. Đảo Chi Chiêu và núi Khung Gan San, tức núi Kim Cương ở Triều Tiên, đây là hai địa điểm du lịch nổi tiếng. Từ cung nữ kinh ngạc nói: "Ngài làm sao biết cả đảo Sơ và núi Cung Gan San? Ngài đã tới đó rồi sao?" Ai trước đây khi lễ nghi ta có tới, phong cảnh rất đẹp nhưng những cô gái ở đó không xinh đẹp được như nàng." Vừa nói được hai câu Lâm đại nhân liền không đứng đắn nữa. Từ cung nữ ngượng ngùng cười nói, Đại nhân quá khen rồi, nữ tử Cao Ly chúng ta dáng vẻ rực rỡ, luôn làm người khác, sao, khác sầu ghi nhớ. Không ngờ rằng đại nhân cũng là người đi vàng dầm đường, lại cũng đã đi tới Cao Ly chúng ta. Ê, đúng vậy, dốc dáng rõ ràng, thích động dao động kéo. Lâm Vãng Vinh cười nói, à, Cao Ly cũng chưa kể là xa, nơi xa nhất mà ta tới là Châu Phi kìa. Người dân ở đó tóc da mắt điểu màu đen, Còn có thầy cúng thần bí, mưa rừng bất chợt mảng xạ kịch độc, dân tộc ăn thịt ngụy lương thiện. Từ trường Kim giống là người học rộng, đối với thế giới rộng lớn cũng biết đại khái. Nghe được Lâm Đại Nhân đã đi tới những địa phương xa xôi như thế, tức thì sinh lập ngưỡng mộ kinh hỷ nói. Đại Nhân trên thế giới sự thật, có địa phương như vậy sao? Nơi đó thật sự cũng có thầy cúng, mảng xạ, mưa rừng, nơi đó cách chúng ta có xa không? Nữ tứ truyền kỳ của Cao Liên này hỏi một hơi nhiều vấn đề như vậy, hình như đã quên mất việc tố cáo hắn. Lâm Vãng Vinh gật đầu nói, Ôi xa lắm, không phải là xa bình thường đâu, từ Đại qua tới Cao Liên đã cách trăm núi ngàn sông, nhưng muốn từ châu Á tới châu Phi thì phải vượt qua mấy đại dương, mấy đại châu, lậu trình, mấy dạng dặm, không phải là nơi người bình thường có thể tới được. Trong mắt từ trường Kim Lóa lên tia khao khát than thở, Hãy là nơi đầy đủ ánh mặt trời, tất có vật kỳ dị, mưa rừng, mảng xà càng là tinh hoa của trời đất, hẳn nơi đó, kỳ trân dược thảo cũng không hề ít, ta nếu có thể tới đó, cho dù phía cả cuộc đời cũng đủ rồi. Ba câu của từ cung nữ đều không rời khỏi chức nghiệp của mình, làm vãn vinh nghe được muốn cười, lòng lại nghĩ đến lạc ngương ở xa tầng Tế Ninh. Nhà đầu kia cũng giống như từ trường kim, thích du lịch khắp nơi. Nếu nàng cũng ở đây, ác sẽ thành tí muội Trị, tri giao với từ cung nữ, tới kinh thành cũng được một đoạn thời gian rồi. Nhà đầu kia không biết giờ ra sao. Rồi còn lão lạc, lão viễn, đều không tin tức gì. Những người đó đều là những người thân của Lâm Mổ rồi. Lâm Đại Nhân, Lâm Đại Nhân. Từ trường Kim thấy Lâm Vãn Vinh đắm chìm vào trầm tư, vội khẽ gọi vài câu. Lâm Vãn Vinh bừng tỉnh, mỉm cười. "À, từ công nữ, chuyện gì thế?" "Đại nhân, ngài đang suy nghĩ cái gì vậy? Lại đang nhớ tới tình nhân của ngài sao?" Từ công nữ nhà giọng hỏi. Y "Không phải là ta đang nghĩ tới vị hôn thê của ta." Lâm Vãn Vinh cười nói. <cười> nàng ấy cùng nàng giống nhau bác học đa tài cũng thích du lịch. Nàng và nàng ấy nếu gặp nhau khẳng định có thể kết thành hảo hủ tri giao. Ai chỉ đáng tiếc nha đầu này là một hảo thủ tiêu tiền. Cá đời này lão công ta phải nuôi nấng nàng ấy rồi. Tự trường Kim ngạc nhiên nói. Đại nhân quả nhiên khác với người thường. Ở Cao Ly Ta, sau khi thành thân, nam tử tuyệt sẽ không cho phép thê tử ra ngoài làm việc. Điều này đã giam cầm vô số phụ nữ. Rất nhiều phụ nữ thông minh, tài trí kiệt xuất, không được phát huy. Cổ vũ thê tử công tác như ngài. Thực là tuyệt không có ai. Nữ nhân không phải là hàng quá. Các nàng có tư tưởng riêng của mình, à, có việc mình muốn làm, muốn giam hãm các nàng làm gì. Nếu như các nàng có thể kiếm tiền chia sẻ ưu sầu dư lỡ công vậy thật quá tốt. nam nữ giống dĩ bình đẳng. từ cung nữ than. Lâm Đại Nhân, kiến thức uyên bác, suy nghĩ kỳ lạ. Hơn nữa, lại là người có tấm lòng bao la thê tử của Ngài mà nghe được những lời vừa rồi. Nhất định sẽ thêm yêu Ngài. Ngài nhất định cũng rất yêu thê tử của mình. Những lời từ cung nữ dùng đâu đâu cũng là lời tôn kính chư ngài không rời khỏi miệng, lâm vãn vinh nghe thế ngứa ngáy trong lòng. Nam nhân cao ly thật là hạnh phúc á, mỗi ngày được đưa lên ngài mấy trăm lần. Cuộc sống quả thực giống như thần tiên. y bình thường thôi, bình thường thôi, ta giống rất bác ái. lâm vãn vinh cười hì hì, <cười> thời gian không còn sớm nữa, nàng sớm về nghỉ ngơi đi. Được rồi, cảm tả ngài, hôm nay đàm thoại với ngài thật sự rất vui vẻ tự công nữ khom người thật sâu. Ngài cũng sớm trở về bên thê tử của mình đi. Ngoài ra, xin ngài chuẩn bị một chút. Ngày mai ta sẽ tối giác ngài trước mặt hoàng đế đại hoa. Toát mồ hôi, lâm vãn vinh choáng luôn nói đi nói lại nhà đầu này vẫn chẳng quên chuyện đó, còn cố ý dằn dò trước. Nữ tử cao ly thật có ý tứ, phong cách độc đáo á. Ra khỏi dịch quán, gió lạnh thổi tới làm lầm vãn vinh tỉnh táo lại. Ngày hôm nay, bất ngờ mơ mơ màng màng trôi qua từ lúc nào. Từ sáng sớm, bị từ vị lôi đi gặp hoàng đế, sau đó tức giận đánh kế cùng vũ thụ. Bức bách cao ly khí khế ước mượn văn hóa. Tiếp đến nữa, diễn một màn kịch ở diễn võ trường cho hai vị sứ tiết xem. Trong lúc bất tri bất giác, Hắn đã hòa nhập vào cuộc sống ở Đại Hoa rồi, làm bất cứ việc gì, trong lòng đều nhớ đến Đại Hoa, suy nghĩ cho Đại Hoa. Lão Tử từ lúc nào trở thành cao thường như vậy, hắn vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang lại có một loại cảm giác không chân thật, vượt ra khỏi thần thế. Lúc này trăng tròn đã lên cao Hắn cứ ngây ngốc đứng hồi lâu Đang muốn cất bước về nhà Nhưng thấy xa một con ngựa phóng tới Đúng là từ vị Lão từ vội vàng xuống ngựa Giọng gấp gấp À làm tiểu ca làm tiểu ca Mau mau theo ta Hoàng thượng muốn triệu kiến ngươi Lại triệu kiến nữa có gì đây Sáng nay không phải là vừa mới gặp trùi sao Làm vãng vinh nghi hoặc nhân từ vị Vội đưa hắn một con ngựa Từ vị do ra còn gấp gấp hơn cả buổi sáng, trừ hai con ngựa ra một tên tùy tùng cũng không có. Lâm Vãn Vinh xoay người lên ngựa nói, À từ tiên sinh hoàng đế còn muốn triệu khiến ta làm gì chứ? Chẳng lẽ là hôm nay tiếp đại sư tiết có sai sót sao? Từ vị lắc đầu. À, làm tiểu huynh chứ nên nghĩ lung tung. Mọi hành động việc làm hôm nay của người Lão Phu đã cấp báo cho Hoàng thượng từ trưa. Hoàng thượng à, lớn giọng cười to, lòng nhàn hấn hở. Khen người có mù trí, đoán định trước mọi việc, hành sự không gò bó, không câu nệ hình thức, có phong cách của đại tướng. Tự tiên sinh không cần phải nói những lời giấy nghe nữa. Lâm Vãn Vinh cười khổ. <cười> ta và quần đế không quen biết, sáng nay mới lần thứ hai diễn kiến, người làm sao có thể coi trọng ta như vậy? Từ vậy trầm ngâm hồi lâu mới nói tếu vấn đề có điều không biết rồi, theo lão hủ thấy hoàng thượng mới đầu cũng không có ý muốn triệu kiến người tiếp, chỉ là sau khi lão hủ đem chuyện ngươi làm bản báo lên, người trong lòng vui vẻ lại ở trong thượng thư phòng suy nghĩ cả buổi trưa, nhưng lại chẳng xử lý tấu chương cho tới khi dược mới đi ra, tiện triệu lão hủ chuyện ngươi lần nữa tiến cung. Lâm Văn vinh càng nghe càng mơ hồ, cho dù là lừa sứ tiết có tốt đi chăng nữa cũng không cần phải triệu kiến ta lần nữa. Thời gian đã trễ như thế rồi, có việc gì không thể đợi sáng mai hãy nói sau, tâm tư của hoàng đế quả nhiên khó mà nắm bắt được. Từ vị thấy thần thái của hắn biết rằng hắn đang lo nghĩ liền nói: "À tiểu huynh đệ, tuy nói là gần vô như gần hữu, nhưng à, được như ngươi lần đầu lên triều liền trong một ngày được tuyên chiếu tới hai lần, thấy này vô cùng hiếm có đó." Cho dù là tô mộ bạch tô trạng nguyên được chính hoàng thượng tuyển chọn danh sư khổ tâm bồi dưỡng, lại đưa hắn tới các tỉnh du lịch, từ mới sinh tới tầng tầng khảo nghiệm được khâm điển làm trạng nguyên bằng giàu bản lĩnh đích thực, lại là một tay hoàng thượng bồi dưỡng nên cũng chưa từng thấy một ngày hoàng thượng triểu kiến hắn hai lần. Ân tứ này của ngươi chính là lớn như trời. Làm giảng dinh vội vàng ngắt lời ông ta, Ê, từ lão ca ngươi không cần nói nữa. Người càng nói tim ta càng đập dữ dội, giảng nhất ta được hoàng đế trong một đảo xoẹt một phát, vậy là lỗ lớn rồi. Từ vậy cười gian, hai người cởi ngựa đi, xe nhẹ đường quen xuyên qua ngõ môn, vượt kim kiều, phốt chốc liền tới cung điện. Cao công công sớm đã chờ ở đó, thấy lòng vãn vinh tới, bộ tiến lên ngân tiếp, xiểm nịnh nói, Lâm đại nhân, ngài đã đến rồi, hoàng thượng đang đợi sốt ruột đó. Nhiệm vụ của Hoàng thượng giao phó Lâm Mẫu không dám trễ nãi, vừa rồi tới chậm chút công công thứ tội. Lâm Đại Nhân lần thứ hai tiến cung việc đối đáp càng thuần thục hơn, liền đem ngân phiếu nhét vào trong tay Cao Công Công. Cao Công Công lại vội vàng, chối tự, quảng sợ nói, <cười> không dám, không dám, nô tài không dám!» Từ vị nhân vật bậc nào thấy hành động của Cao Công Công khác hoàn toàn so với buổi sáng, trong lòng kinh ngạc liền nói, À, Cao Công Công, Hoàng thượng Triệu Kiến Lâm Tiểu Quỳnh ở đâu? Cao Công Công liếc nhìn Lâm vãn Vinh tự tốn cẩn thận nói. Cung <cười> càng thanh. À, à, cái gì? Từ bị kinh hải thất sắc. <cười>